Bạn đang nghe truyện audio Gái ế kêu chiến tổng giám đốc ác ma Của tác giả Tịch Mộng Truyện được phát trên website vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 310 Thật biết sai Sau khi Phong Khải Trạch đi tới vườn hoa Xa xa nhìn thấy hai người Ngồi ở ngoài trước cửa Đến gần mới biết là Ninh Nghiên Cùng với Tạ Minh Sang Cả hai người đều có vẻ rất hối hận Khi nghĩ về những chuyện đã qua, Phong Khải Trạch thẳng thường đi tới trước mặt họ, đứng bất động như khối băng, lạnh lùng nhìn bọn họ. Ninh nghiêng cùng tạ Minh Sang, vừa nhìn thấy Phong Khải Trạch, lập tức ngưng khóc, hai người đỡ nhau đứng dậy, rung rảy nhìn người trước mắt. Tạ Minh Sang suy nghĩ rất lâu, thấp dọng hỏi một câu, Anh, anh tới đây để làm gì? Có phải muốn tìm tôi trả thù không? Cô bây giờ rất sợ phong khải trạch trả thù. Cô đã quá thê thảm. Nếu như còn bị phong khải trạch trả thù, Vậy cuộc sống sau này chắc chắn sẽ biến thành địa ngục, Khiến người ta sống không bằng chết. Phong thiếu gia, Chúng ta không gây phiền phức cho tạ thiên ngân nữa, Cũng sẽ không dám gây ra bất cứ chuyện gì. Mong cậu hãy bỏ qua cho chúng tôi đi, Có được không? Ninh nghiêng cũng cho rằng, Phong khải trạch tới là để trả thù, Vì vậy ra sức cầu xin, Không muốn gặp đã kích gì thêm Càng không muốn cuộc sống sau này của mình Phải khó khăn hơn Phong Khải Trạch thấy bọn họ Dường như đã bị dọa sợ Đã lười cùng bọn họ so đo Một câu cũng không nói Đi vào tới trước cửa Thấy bản hiệu treo ở trước cửa Trong lòng có chút phức tạp Cho nên không có ý định đi vào Xoay người rời đi Xem hai người bên cạnh như không tồn tại Chỉ cần bọn họ không đụng đến anh là được Những chuyện còn lại không cần quan tâm tới Bất quá Thấy bộ dạng sợ hãi của cả hai người này Anh thấy rất vui Không cần anh ra tay Bọn họ cũng đã gặp báo ứng Quả thật rất khoái trí Tạ Minh Sang cảm giác được Phong Khải Trạch có ý tới tìm cô tính sổ Trong lòng thấy có chút kỳ quái Vội vàng gọi lại Khoan đã Minh Sang con muốn làm gì? Ninh nghiêng kéo cô lại, không để cho cô ăn nói lung tung, tránh rước họa vào thân. Mẹ, không có chuyện gì đâu, thay vì cứ phải sống lo lắng sợ hãi qua ngày, không bằng cứ hỏi cho rõ ràng. Có gì mà hỏi chứ? Phong Khải Trạch dừng bước lại, quay đầu lạnh lùng hỏi. Các người muốn hỏi chuyện gì, nếu hỏi những chuyện dư thừa, vậy không cần nói, tôi không có thời gian nghe đâu. Tạ Minh Sang tiến lên từng bước. Dũng cảm nói Tôi rất xin lỗi vì những chuyện lúc trước đã làm Tôi biết sai rồi Tôi hứa từ nay về sau Sẽ không gây rắc rối gì cho Tạ Thiên Ngân nữa đâu Cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi Bây giờ tôi chẳng còn gì cả Chắc đây là do ông trời muốn trừng phạt tôi Nếu tôi đã bị trừng phạt rồi Cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi đi Tha thứ cho các người hay không Cũng chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả Có ý nghĩa chứ Bây giờ tôi chỉ muốn sống cuộc sống an nhàng, hạnh phúc như lúc trước, không còn nghĩ tới vinh hoa phú quý. Phong thiếu gia, có thể nói cho tôi biết, cha tôi ở đâu không? Bây giờ tôi rất muốn được gặp ông ấy. Ông ta bị người khác bắt cóc, còn do ai bắt cóc, bây giờ vẫn chưa biết được. Cái gì? Cha tôi bị bắt cóc sao? Sốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nào bắt cóc ông ấy? Chúng tôi không tiền không thấy bắt cóc ông ấy để làm gì chứ?" Ninh Nghiên vừa nghe Tạ Phong bị bắt cóc, vội vàng hỏi. "Trước kia bà không quan tâm đến chồng mình, nhưng bây giờ thì khác, hiện tại bà rất lo lắng cho ông." "Tôi chỉ biết ông ấy bị bắt cóc, còn lại không biết gì nữa, bà hỏi tôi cũng bằng không." Phong Khải Trạch lạnh lùng để lại một câu, trực tiếp bỏ đi, không nói thêm lời nào nữa. Hy vọng hai mẹ con bọn họ lần này Thật sự biết sai, bằng không nếu gây ra những chuyện gì thì thật là đáng chết. Tạ Minh Sang im lặng đứng bất động tại chỗ, nghĩ tới những lời vừa nghe được, lần đầu tiên cảm thấy lo lắng cho cha mình. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn cảm thấy cha là một người vô dụng, có cũng được, không có cũng chẳng sao, cho nên tới bây giờ đều không quan tâm đến ông. Có lẽ bởi vì đã mất đi quá nhiều thứ cho nên mới biết tình cảm gia đình, đám quý biết nhường nào. Minh Sang, con nói xem, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ninh nghiêng sốt ruột, đi qua đi lại, gần đây chịu nhiều đả kích, khiến bà sắp chịu không nổi, vừa khóc vừa lẩm bẩm. đầu tại mẹ, nếu lúc trước không quá mơ mộng viễn vong, sẽ không có kết quả này, khiến mình trở thành thế này. Mẹ quả thật rất ngốc mà. Mẹ, mẹ đừng tự trách mình nữa. Ngoại trừ trách ra, mẹ còn biết làm gì đây? Minh Sang, lúc trước con có rất nhiều cách, hãy nghĩ xem, bây giờ mình phải làm sao? Con có thể làm được gì chứ? Cha bị bắt cóc như thế nào, chúng ta cũng đâu có biết. Mà dù cho chúng ta có biết thì làm gì được chứ? Với tình cảnh bây giờ, mục tiêu mà kẻ bắt cóc nhắm đến không phải chúng ta, mà là chị họ. Muốn biết tin tức của ông, phải đi tìm chị ấy ngay. Đi tìm Tạ Thiên Ngân Chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết sao Còn không phải không biết Phong Khải Trạch rất căm ghét chúng ta Chỉ sợ chưa bước vào cửa Đã cho người đuổi chúng ta đi rồi Không tìm chị họ Chúng ta làm sao tìm được cha đây Này Ninh nghiêng không thể phản bác ngẫm nghĩ một lúc Mặc dù rất sợ Nhưng vẫn to gan đề nghị Minh Sang Chi bằng chúng ta bây giờ cứ đi tìm Tạ Thiên Ngân Hiện tại chỉ có nó mới giúp được chúng ta Chứ trên người chúng ta đã không còn tiền Đồ đạc cũng không còn Chỉ còn lại có hai bàn tay trắng Bụng lại đói Bây giờ ngoại trừ đi tìm tạ thiên ngân giúp đỡ Chúng ta còn có thể làm gì chứ Vốn dĩ còn muốn tìm cha con giúp Ai biết ông ta lại bị người ta bắt cóc rồi Xem ra ông trời thật muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết Thôi thì đi tìm tạ thiên ngưng cũng tốt Như vậy có thể biết chút tin tức về cha con Đi thôi Tạ Minh Sang không nói gì thêm Cứ đi về phía trước Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Ninh Nghiên kéo lại Đi đâu thế Mẹ không phải nói đi gặp chị họ sao Thật Thật là phải đi gặp cô ta hả Mẹ Bây giờ là lúc nào nữa Mà mẹ còn phân vân Nếu không đi thử một lần Làm sao mà biết đã xảy ra chuyện gì Dù sao giờ đây Chúng ta cũng không làm gì được họ Nếu có bị đuổi ra ngoài Thì cũng đành chịu Đợi tới khi bị đuổi ra ngoài Thì hãy nghĩ cách khác Ninh nghiêng nặng nề thở dài Không còn cách nào Cứ lặng lặng đi theo Tạ Thiên Ngưng vẫn luôn nhìn chầm chầm Vào màn hình điện thoại di động Chờ bọn cướp gửi tin đến Nhưng đợi hơn nửa ngày Một chút tin tức cũng không có Thật sự làm người khác thấy rất sốt ruột Đối phương Dung khuyên nhủ hết lời Nhưng cũng vô dụng Không thể làm gì khác hơn Là tiếp tục nói Thiên ngưng Con đừng quá lo lắng Không phải Khải Trạch đã nói rồi sao Mục đích của bọn cướp Còn chưa đạt được Chú con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Không có tin tức Cũng chưa chắc là điểm xấu mà Con đừng lo lắng Mẹ Con hiểu mà Chỉ là không biết tại sao Con không thể bình tâm được chỉ con nói mục đích của người bắt chú đi Không chỉ Mà còn rất khôn khéo Chắc hẳn mục đích của họ không chỉ có thế thôi đâu Lần trước khi con bị bắt cóc Trở về đã gãy hết một chân Lần này không biết chú có may mắn được như vậy không Con phải tin tưởng Khải Trạch Lúc trước là do con không có nó bên cạnh Cho nên mọi chuyện mới rối tung lên như vậy Bây giờ có nó ở đây Con không cần phải quá lo lắng Mọi chuyện cứ giao lại cho nó giải quyết đi Mẹ tin Khải Trạch nhất định có thể cứu chú con trở về Nhưng cả khỉ con cũng không đoán ra đối phương là ai Làm sao có thể cứu người ra đây Khải trạch rất thông minh Mẹ tin nó sẽ đoán ra là do ai làm Mẹ Được rồi được rồi Đừng suy nghĩ lung tung nữa Chỉ tăng thêm phiền não thôi Con phải lo nghĩ cho đứa con trong bụng của mình chứ Có biết không Dạ con biết rồi Bây giờ cô còn có thể làm gì chứ Chỉ có thể cầu nguyện cho chú Mong sao bọn bắt cóc nhanh chóng liên lạc để giải quyết xong chuyện này. Hồng chụp hình Tạ Chánh Phong lại, sau đó gửi hình cho Tạ Thiên Ngân, rồi sau đó sai người tiếp tục đánh Tạ Chánh Phong, rồi lại tiếp tục chụp nhưng không có gửi ngay lập tức mà tạm thời giữ lại. Tạ Chánh Phong bị đánh đến cả người đầy thương tích, trên mặt có vài chỗ bị sưng nhưng vẫn có thể ngồi thẳng, tức giận chất vấn: "Hồng Thy cô muốn làm gì?" Ông không cần biết Tiếp tục ngây ngốc ở đó đi. Lúc này, Hồng Thiên Phương đi tới, thấy cả người tại Chánh Phong đầy thương tích, không một chút nhút nhích, vội vàng hỏi, Thi Na, chuyện gì xảy ra vậy? Hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch, con đã gửi vài tấm hình cho Tạ Thiên Ngân. Ngày mai, con sẽ gửi thêm vài tấm nữa, để cho bọn họ mau chóng chuyển cổ phần cho chúng ta. Cha, chỗ cha sao rồi? Phòng Gia Vinh có chịu thay đổi ý định không? Nói tới chuyện này khiến cha cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc trước, Phong Gia Vinh nói muốn cha chuyển nhượng toàn bộ tài sản của mình để cứu thừa chí ra. Nhưng sau này cha liên lạc với ông ta, thì ông ta lại khóa máy, làm cha không thể liên lạc được. Thật sự cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao lại như vậy chứ? Phong Gia Vinh là con cáo già xảo quyệt, nhất định ông ta đang có âm mưu gì đó. khina chuyện này không nên kéo dài nữa. Màu chóng đạt lấy cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngân, sau đó cứu thừa chí ra. Lúc đầu, cha cho rằng nên từ từ hành động, không nên quá vội vàng. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, cảm thấy chuyện này có hơi kỳ hoặc. Nếu chúng ta cứ chậm chạp mãi, sẽ đồng nghĩa cho Phong Gia Vinh có đầy đủ thời gian hành động. Lão già đó im hơi lặng tiếng như vậy, nói không chừng đã bắt đầu hành động mà chúng ta không hề hay biết. Cha Ý cha nói chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ hành động sao Hồng Thi Na cũng nghi ngờ Vốn còn muốn mỗi ngày gửi vài tấm của tạ Chánh Phong cho tạ Thiên Ngân xem Để bọn họ vừa lo vừa sợ Nhưng bây giờ phải đẩy nhanh tốc độ E rằng ngày mai sẽ phải nói rõ mục đích của mình ra Tới lúc đó, nhất định Phong Khải Trạch sẽ biết mọi chuyện cho họ bày ra E là chuyện này sẽ không dễ dàng đạt được Thừa dịp Phong Gia Vinh chưa ra tay Phải tốc chiến tốc thắng Nếu không chờ tới lúc Phong Gia Vinh ra tay rồi Chúng ta sẽ phải đối đầu với hai cha con bọn họ Tới lúc đó thì phiền toái ta Chúng ta phải lập tức đạt lấy cổ phần Mau chóng cứu thừa chí ra Hồng Thiên Phương càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn Nhất là tên Phong Gia Vinh có rất nhiều quỷ kế kia Sốp cuộc, lão già Phong Gia Vinh này đang muốn dở trò gì đây? Cha, cứ làm theo lời cha đi Bây giờ cứ im lặng Ngày mai gọi điện trực tiếp, nói rõ mục đích của chúng ta ra. Dù sao, Phong Khải Trạch vẫn có thể đoán ra mọi chuyện do chúng ta làm mà. Chỉ cần hắn ta không có chứng cứ, chứng minh chúng ta bắt cóc cả Chánh Phong, vậy thì không cần lo lắng nữa. Được, vậy con phải cẩn thận một chút, đều chuẩn bị vài thứ để ứng phá với Phong Khải Trạch. Dạ. cả Chánh Phong vẫn ở bên cạnh, nghe được cuộc đối thoại giữa Hồng Thiên Phương và Hồng Thi Na. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết được bọn họ muốn lấy cổ phần kia để cứu Hồng Thừa Chí ra, dù đã biết vẫn không có cách nào để báo tin cho Thiên Ngân được. Hết chương 310, chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.